Ba ngày sau, hứa chắc nghiên đi làm lại, mang theo cả một túi sô-cô-la to. Vừa vào đến cửa đã thấy một đám người nheo nheo mắt cười với mình, miệng luôn đòi ăn kẹo hỉ. Hứa chắc nghiên đặt bịch kẹo lên bàn nói, tự lấy mà ăn, rồi lại đi thẳng vào phòng làm việc của mình và đóng cửa lại. Mọi người trong văn phòng đưa mắt nhìn nhau. Mẹ Phi Phi nhìn theo cánh cửa đóng kín thở dài. Đây là cô dâu mới lạnh lùng nhất của thế kỷ này đấy nhé. Còn Trần Hiểu Dĩnh có vẻ... Rất tâm lý, ôm bịch kẹo, đi chia cho từng bàn. Đi đến đâu cô cũng bị mọi người treo chọc. Hiểu dĩnh, lúc trước cô luôn cùng đến cùng đi với người ta, như hình với bóng. Giờ bị bỏ rơi rồi nhé, mau mau tìm lấy một người, để chúng tôi sớm được ăn kẹo mừng của cô đi. Trần Hiểu Dĩnh dường như đã quá quen với những lời này rồi, đôi khi quá nhiệt tình cũng không phải là chuyện hay ho gì. Thế nên cô dừng dưng đáp, ăn đi, chẳng lẽ chỗ sô-cô-la này không bịt được miệng của cô hả? Tốt nhất là bây giờ cô ăn nhiều một chút, đến lúc tôi cưới, rồi sẽ đến cửa hàng bán buôn, mua một lô kẹo cân toàn đường hóa học cho các cô ăn. Đến lúc ấy, chắc cô cũng chẳng buồn ăn nữa đâu. Trở lại ghế ngồi, Trần Hiểu Dĩnh liền mở file Excel ra, nhìn lướt qua, đột nhiên chẳng có chút tâm trạng nào nữa. Cô đưa mắt nhìn ra chỗ ngồi của Đỗ Giang, chỉ thấy anh trầm ngâm trước màn hình máy tính, thế nên nhấp chuột vào cái biểu tượng màu hồng trên màn hình. Bầu trời duyên phận, tình yêu ở Thâm Quyến. Đây là một trang web giao lưu của thanh niên Thâm Quyến. Cô đăng nhập vào nick của mình, rồi nhập mật mã, mở trang chủ ra. Nhưng chẳng có niềm vui mừng mà cô mong đợi, bởi hòm thư không hề cô thông báo có thư mới. Cô lại click vào hòm thư. Bên trong là hai thư trả lời mà hai người đã gửi ảnh của bọn họ cho cô, đề nghị gặp mặt cô lần trước. Đúng thế, cô không muốn đưa ảnh của mình lên mạng. Cũng không muốn gửi ảnh cho người khác Vì vậy, những người muốn hẹn hò với cô rất ít Đương nhiên cơ hội thành công cũng không nhiều ngẫm nghĩ một hồi Thấy mọi chuyện thật tẻ nhạt Cô liền nhấp chuột, tắt trang web đi Đúng lúc ấy, Kiêu hiện lên thông báo Có người online Hóa ra là Tiểu Mễ, nick của cô ấy là Mễ Ngoan Ngoan Những cô gái xinh đẹp và yêu bản thân Luôn trưng những bức ảnh xinh đẹp Và gợi cảm của mình lên Messenger hay là Kiêu Nói chuyện chút đi Mễ Phi Phi nói Có chuyện gì thế? Trần Hiểu Dĩnh hỏi. Mẹ Phi Phi nói tiếp. Có phải trong lòng có chuyện không vui không? Chị hứa lấy chồng rồi, hơn nữa lại kiếm được một người tốt như thế. Trong lòng cảm thấy chua xót lắm phải không? Trần Hiểu Dĩnh trả lời. Nói bậy, chị ấy lấy được chồng tốt, tôi mừng cho chị ấy còn không hết. Chị cảm thấy quá đường đột. Hơn nữa, con người Tổng Giám Đốc Lâm cứ lạ lạ. Tôi thật sự lo cho chị Nghiên. Ôi trời, lại còn phải lo cho người ta nữa chứ. Cô nói xem có phải là cô thù hận với những kẻ giàu có không hả? Giờ tôi đang đau hết cả đầu đây. Chị hứa lại là cấp trên. Tổng Giáo đốc Lâm lại là một khách hàng lớn. Tiền mừng của chúng ta biết đi bao nhiêu cho thích hợp đây. Tháng này tôi hết tiền rồi. Nếu như tí nữa, chị Hồ tài vụ bảo chúng ta góp vào. Tôi giúp cô ứng trước. Đợi khi nào phát tiền lương tôi trả cô nhé. Thế chết mất. Lại vay tiền. Hình như tiền lương của cô cao hơn tôi thì phải. Mẹ Phi Phi gửi đến một cái mặt khóc. Ai bảo cô biết tích cơ? Cả công ty này đều biết cô rất ghê gớm. Tiền chỉ có vào mà không có ra. Thật là biết tiết kiệm. Thỉnh thoảng cho tôi vay ít tiền ăn cơm nhé. Cô tốt bụng lắm mà. Hi hi. Nói chuyện tử tế đi. Thôi được rồi. Vậy là cô cho tôi vay rồi, đúng không? Ừ, tôi sợ cô rồi. Nhất định phải trả đấy. Đúng là ở hiền toàn bị người ta bắt nạt mà. Thôi được rồi. Để coi như báo đáp. Tối nay tôi dẫn cô đến một nơi hay lắm Không đi đâu Tại sao Thế nào cô cũng đến một nơi rất đắt tiền Đừng nói là mua quần áo hay là ăn cơm Tôi đều không mua nổi với cô Hơn nữa hôm nay chị Nghiên Sẽ về trung cư lấy đồ đạc Chết mất tôi đâu có bắt cô trả tiền Ngoan Hết giờ cứ đi theo tôi là được Hơn nữa chị ấy lấy đồ đạc Chắc chắn có chồng đi cùng Cô ở đấy làm kỳ đà làm gì Trần Hiểu Dĩnh ngậm nghĩ cũng phải Năm giữa chiều Hết giờ làm việc, mọi người lục đục rời khỏi văn phòng. Trần Hiểu Dĩnh và Mễ Phi Phi mỗi người quà một tay hứa chắc nhiên. Vừa đi vừa nói chuyện, Mễ Phi Phi lúc nào cũng nhanh mồm nhanh miệng. Chị hứa thân yêu, chị thật là tốt. Không nhận một tiền sum mừng của bọn em, chị đúng là ân nhân cứu mạng. Tháng này em có đến ba người bạn cưới, một người mới sinh con. Em đang nghèo rớt mồng tơi đây. Trần Hiểu Dĩnh vội chừng mắt, nói dối lại nói dối rồi. Tôi thấy cô tuần này ngày nào cũng thay đổi quần áo, mặc quần áo mới. Đấy là nghèo rớt mồng tơi mà cô nói đấy hả? Đáng ghét. Mẹ Phi Phi bĩu môi, rồi chỉ tay về phía chiếc xe xa cười bảo. Chị hứa, Tổng Giám đốc Lâm canh chừng chị kỹ thật đấy. Sáng đưa đi, chưa nhờ đặt dịch vụ cơm để giám sát, đồng thời cắt luôn cơ hội cho chị ra ngoài ăn cơm để gặp gỡ với người khác. Tối lại đứng ở cổng đón chị về, đúng là một bạo quân mà. Trần Hiểu Dĩnh đánh mẹ Phi Phi một cái sao cô xấu xa thế? rõ ràng người ta quan tâm mà lại hiểu ra như thế hả? hứa chắc nhiên nhìn về phía trước. lúc này lâm khởi phàm đã nhìn thấy các cô đi ra, liền xuống xe tiến lại phía các cô chào hỏi. trần hiểu dĩnh chào lâm khởi phàm rồi kéo tay mẹ phi phi đi về phía bến xe, nhưng mẹ phi phi lại dừng lại ngẩng đầu cười với lâm khởi phàm. tổng giám đốc lâm, chị hứa hai người có thể cho chúng em đi nhờ một đoạn được không ạ? trần hiểu dĩnh Giật gấu áo của mẹ Phi Phi Cô có điên không đấy Không tôi rất ổn mà Mẹ Phi Phi nghiêm túc nói Lâm khởi phàm bật cười Các cô đi đâu nào Chúng em đến cửa hàng đồ nướng Brazil Ở trên đường Thái Tử ạ Mẹ Phi Phi hào hứng nói Ok lên xe đi Lâm khởi phàm liếc hứa chắc nghiên Còn hứa chắc nghiên thì đứng Như chẳng liên quan gì đến mình Thực ra nơi mà bọn mẹ Phi Phi định đi đến Cũng không cùng đường về trung cư thanh niên Của hứa chắc nghiên Vì vậy mà Lâm Khởi Phàm liền lái xe đưa bọn họ đến cửa hàng đồ nướng Brazil trên đường Thái tử, trước rồi sau đó lái xe vòng về chung cư. Nhìn theo bóng hai người đi vào đó, Lâm Khởi Phàm nói, dùng mạo dễ thương, miệng lại ngọt, rõ ràng là không cùng đường nhưng cô ấy biết ăn nói, khiến người nghe lọt tai, thế nên sẽ không từ chối được cô ấy. Em hiểu chứ? Hiểu, Hứa Trắc Nhiên thở ở đáp. Con người không dễ thương, miệng cũng chẳng ngọt ngào như tôi, có bị người ta từ chối cũng là điều đương nhiên. Thế sao anh còn lấy tôi Lâm khởi phàm chẳng buồn nghĩ Mà ném luôn ra một từ Hèn Rồi ngoảnh đầu sang lặp lại Bởi vì anh hèn Hứa chắc nhiên bật cười Thôi được rồi đi thôi Khó khăn thật đấy Cuối cùng em cũng chịu cười rồi Lâm khởi phàm một tay giữ vô lăng Một tay đặt lên tay hứa chắc nhiên rất tự nhiên mễ Phi Phi sau khi vào cửa hàng đồ nướng lên kéo Trần Hiểu Dĩnh đi quanh cửa hàng một vòng Rồi lại đi ra Kéo Trần Hiểu Dĩnh đến tòa cậu ốc thái tử Làm gì vậy? Rốt cuộc là đi đâu? Trần Hiểu Dĩnh hất tay Mẹ Phi Phi ra Hiểu Dĩnh? Chúng ta đi tham gia một chương trình rất có tính thách thức Chương trình trí thức 8 phút xem mắt Cô nghe qua rồi chứ? Mẹ Phi Phi nhìn Trần Hiểu Dĩnh bằng ánh mắt Đầy kỳ vọng Nhưng Trần vẫn không ngừng sải bước Kéo theo Trần Hiểu Dĩnh vào thang máy Nhấn nút lên tầng 16 Cái gì? Trí thức xem mắt ư? Lại còn 8 phút nữa chứ? Cô tự đi đi Tôi không có tâm trạng nào mà điên với cô đâu. Trần Hiểu Dĩnh hất tay mẹ Phi Phi ra. Ấn luôn cái nút xuống tầng 1. Đừng mà. Đến đã đến rồi. Không phải là đi cùng tôi rồi sao? Tôi cũng chỉ là muốn tốt cho cô thôi. Bản thân tôi thiếu gì cơ hội. Cả giám đốc thương mại đang tán tỉnh tôi. Mà tôi còn có thèm đếm xỉa đến họ đâu. Tôi làm thế là vì muốn tốt cho cô thôi. Là tôi đi cùng cô mới đúng. Mẹ Phi Phi phồng má ra sức thúc giục. Cô đấy. Tôi biết cô âm thầm lên mạng tìm bạn, nhưng chỉ trên mạng thì không ăn thua. Cô tưởng chỉ cần lập một cái nick là có thể lấy được chồng chắc. Không đủ đâu. Không ra ngoài hẹn hò, không tham gia hoạt động tập thể, đừng mơ. Trong lúc hai người tranh cãi, thang máy cũng đã dừng ở tầng 16. Cửa thang máy mở ra, mẹ Phi Phi liền kéo Trần Hiểu Dĩnh còn đang do dự ra ngoài. Tôi nói cho cô hay, theo kinh nghiệm đi giáp mắt của tôi, cách này là thích hợp với cô nhất. Phía đông cầu thang máy là một sân khấu được phủ rèm màu hồng. Có hai người mặc đồng phục, tiếp đón họ. Mẹ Phi Phi tỏ vẻ thành thạo, lấy chứng minh thư và danh thiếp ra đưa cho nhân viên ở đây. Để họ kiểm tra xong để làm thủ tục đăng ký. Đến lượt Trần Hiểu Dĩnh, cô rất do dự. Đi xe mắt ư, hóa ra còn có kiểu đi xe mắt tập thể như thế này. Đi đặt mình vào giữa những người trải chút xinh đẹp như Mẹ Phi Phi để cho người khác chọn lựa, chẳng phải là tự chuốc lấy sỉ nhục cho mình hay sao? Xin chào. Chị đến đây lần đầu phải không? Không sao đâu, đừng căng thẳng quá. Chương trình này vừa thoải mái vừa nghiêm túc, chị sẽ thích thôi. Nhân viên ở đây kiên nhẫn giải thích cho Trần Hiểu Dĩnh biết về nguồn gốc, quy tắc và các tình tiết cụ thể. Trần Hiểu Dĩnh dần dần hiểu ra. Hóa ra cái gọi là hẹn hò chấp nhoáng, được dịch ra từ tiếng Anh, được bắt nguồn từ thói quen truyền thống của người Do Thái. Các thanh niên nam nữ còn độc thân sẽ gặp nhau định kỳ dưới sự giám sát của bố mẹ để tránh kết hôn với người ngoài tộc Năm 1999, sau khi các thành viên Do Thái ở Los Angeles đặt ra quy tắc của trò chơi, chương trình này đã nhanh chóng lan rộng tới tận New York. Sau đó phương thức hẹn hò này lại nhanh chóng lan sang cả Canada, Anh Quốc. So với trò hẹn hò với người xa lạ, ở trong các quán rượu truyền thống thì trò hẹn hò chấp nhoáng này thú vị và an toàn hơn nhiều. Cô Lễ Tân đưa cho Trần Hiểu Dĩnh một tờ quảng cáo, trên đó có in đặc điểm của chương trình này. Quan trọng nhất chính là độ an toàn cao, 8 phút hẹn hò. Không giống như việc nói chuyện riêng với bạn chat trên mạng. Cũng không cần phải lo lắng bị đeo bám sau khi gặp mặt. Chỉ có đôi bên cùng để ý đến nhau mới có được địa chỉ liên hệ của nhau. Bạn có thể thoải mái nói chuyện với những người lạ ấy mà không cần phải lo lắng người ta có ý đồ bất trình với bạn. Nhìn lời quảng cáo, nghe lời giải thích của nhân viên ở đây. Trần Hiểu dĩnh nhìn sang Mễ Phi Phi. Mễ Phi Phi lên dùng ánh mắt cổ vũ. Cuối cùng cô cũng lấy chứng minh thư của mình ra để đăng ký. Sau khi đăng ký xong... Bọn họ mỗi người được nhận một tấm thẻ Trên đó có ghi rõ số ghế ngồi Sau đó họ được dẫn vào khu vực nghỉ ngơi Trong khu vực này có nước trà và đồ ngọt Mẹ Phi Phi đi kiếm một đĩa đồ ăn Rồi bê đến trước mặt Trần Hiểu Dĩnh Trần Hiểu Dĩnh lắc đầu Tôi không ăn nổi Ăn không nổi cũng phải ăn Bỏ ra ngần ấy tiền Cô phải ăn cho bỏ thì thôi Hơn nữa đây là một loại hoạt động thể lực Không ăn lát nữa cô không chịu nổi đâu Mẹ Phi Phi nói bằng giọng ra lệnh Trần Hiểu Dĩnh đáp Hả? Con phải nộp tiền ư? Thế cô tưởng thế nào? Số lượng, nam nữ tham gia đã được xác định từ trước. Cô bảo người tham gia nhặt được ở trên đường à? Người ta tổ chức chuyên nghiệp như thế cơ mà. Mẹ Phi Phi uống một ngụm nước quả, nói tiếp. Cô ngồi tạm ở đây. Tôi đi ngay ngóng tình hình một chút, xem xem đám con trai hôm nay thế nào. Nói rồi, mẹ Phi Phi liền đi thẳng ra ngoài. Lúc này Trần Hiểu Dĩnh mới phát hiện ra, khu vực nghỉ ngơi này là của nữ, không có một người đàn ông nào cả. Ở đây có rất nhiều cô gái ăn mặc Trải chuốt rất thời trang và xinh đẹp Còn có người bàn tán Phải làm thế nào để câu được rùa vàng tối nay Cô lại nhìn bản thân Một chiếc áo sơ mi màu trắng Cộc tay bình thường Một cái quần bò giản dị, mặt mộc Đó không phải là bởi vì cô tự tin Mà là tự biết mình có trang điểm cũng vô ích Ngược lại còn khiến người ta nghĩ Đa xấu còn thích phần đấu Chẳng mấy chốc đã đến 7 giờ Chương trình chính thức bắt đầu Nhân viên ở đây tỏ ra rất chuyên nghiệp Bảo họ xếp hàng theo số thứ tự Sau đó đi theo hàng và chỗ ngồi của mình Lúc này trong phòng gặp mặt Chưa thấy một bóng con trai nào Cách sắp xếp này rất ổn Bởi nếu không, bọn con trai chắc chắn Sẽ soi kỹ từng cô gái bước chân vào Soi như thể Soi các người đẹp đi thi hoa hậu Hoặc như đang xem xét một món đồ vật trưng bày Cảm giác rất khó chịu Tại sao nhất định phải bắt con gái Đứng đó cho con trai chọn lựa Trong lúc nghĩ ngợi vẩn vơ Mẹ Phi Phi liền kéo tay Trần Hiểu Dĩnh. Bắt đầu rồi. Thế là một hàng các chàng trai xuất hiện. Ngồi đối diện với con gái, hai bên nhìn thẳng vào nhau, bắt đầu phút nói chuyện đầu tiên. Người thứ nhất ngồi đối diện với Trần Hiểu Dĩnh là một chàng trai trông có vẻ thư sinh, rất sạch sẽ, gọn gàng. Có thể thấy là một người nho nhã, cẩn thận, dâu rìa cạo sạch, chiếc áo sơ mi thẳng thớn, không biết do tự tay anh ta hay là mẹ anh ta giúp. Trong một phút đối mặt, ánh mắt của anh ta có vẻ hơi ảm đạm. Trần Hiểu Dĩnh hiểu ra, cô hơi bẹn lẹn cúi đầu, hình như anh ta là người hướng nội, vì vậy nên anh ta gần như chẳng nói gì. Do sự khác biệt về giới tính, thế nên trong hội trường xuất hiện rất nhiều tình huống nói chuyện, có người cười nói vui vẻ, cũng có người cúi đầu suy nghĩ tìm đề tài nói chuyện. Trần Hiểu Dĩnh và người đối diện thuộc dạng thứ hai, còn Mẹ Phi Phi đương nhiên thuộc dạng đầu tiên rồi. Mẹ Phi Phi ngồi bên cạnh đang nói chuyện như pháo nổ với một anh chàng ăn mặc chỉnh tề, khuôn mặt rất đẹp trai, mỗi tội là hơi béo anh làm nghề gì vậy có nền tảng sự nghiệp gì chưa mẹ phi phi đi thẳng vào vấn đề thực ra như vậy là cô ấy đã lịch sự hơn lúc ở công ty nhiều nếu không có khi cô ấy đã hỏi thẳng một tháng anh làm được bao nhiêu tiền rồi tôi làm it cũng coi như là có chút nền tảng người đàn ông kia thật thà nói chức vụ là gì mẹ phi phi hỏi sâu hơn hả chức vụ á tôi mở công ty riêng rõ ràng là anh ta chưa từng gặp một cô gái thẳng thắn và bạo dạn đến thế thế anh lái xe gì Giọng nói của mẹ Phi Phi dường như đã dịu dàng đi đôi chút. Hammer, chàng trai thật thà đáp. "Oa, wow, mẹ Phi Phi gần như bật dậy khỏi ghế, anh nói dối." "Tôi không nói dối." Chàng trai tỏ vẻ trầm ngâm. "Anh nói anh đi Zesta Bastard, bôi kích tôi còn tin, đằng này anh lại nói anh đi Hammer, thật quá sức tưởng tượng." Mẹ Phi Phi nói chẳng chút e ngại. "Tôi không nói dối cô mà, việc đấy đâu cần thiết." Người đàn ông móc ví tiền ra Chìa bằng lái xe cho Mẹ Phi Phi xem Cô xem đi Thực ra lúc nhìn thấy cái ví tiền của anh ta Hai mắt Mẹ Phi Phi đã đờ ra rồi Nhìn thấy dòng chữ Hammer Trên bằng lái xe của anh ta Mẹ Phi Phi lập tức thộn ra Anh ta liền cất tấm bằng lái vào trong ví Đưa mắt nhìn Mẹ Phi Phi Có phải cô định hỏi tôi Đã có nhà hay chưa phải không Mẹ Phi Phi gượng gạo gật đầu Anh ta cười cười Tôi có một trung cư rất nhỏ ở xà khẩu Khoảng 180 mét vuông Ở Nam Sơn có một căn biệt thự Cũng không to lắm Chỉ khoảng hơn 300 mét vuông thôi Nước dãi của mẹ Phi Phi suýt nữa thì nhỏ đến tận chân Cô vội vàng chớp chớp mắt với anh ta Chàng trai nọ vẫn nỉm cười Đáng tiếc là tôi không mang theo giấy tờ nhà Không sao, không sao đâu Mẹ Phi Phi vội vàng xua tay Tôi tin anh, vừa nhìn là biết anh là người thật thà mà Người đàn ông thu lại nụ cười hỏi Cô hỏi tôi nhiều như thế Giờ đến lượt tôi hỏi cô chứ nhỉ Mẹ Phi Phi gật đầu Tôi tên Mễ Phi Phi hiện đang làm ở công ty Mỹ Phẩm Thủy Dạng là trưởng phòng marketing cũng có thể coi là người đẹp tài năng tính tình tốt, ngoại hình xinh đẹp ai nhìn thấy cũng phải yêu Người đàn ông đó cười Cô có hài lòng về tôi không? Mễ Phi Phi gật đầu, hài lòng Nhưng tôi, người đó lắc đầu Tại sao? Mễ Phi Phi đứng dậy, quay một vòng Anh không hài lòng ở đâu? Người đàn ông đó cười Những thứ ấy đều không quan trọng Mặt Mễ Phi Phi đỏ bừng, ngồi xuống Cúi đầu nói lý nhí như tiếng mũi kêu Tôi là gái trinh Người đàn ông mặt mày biến sắc Có thể xinh đẹp và lần đầu tiên là thứ Tài sản quý báu đối với cô Nhưng đối với tôi, những thứ ấy đều không quan trọng Không chỉ có mẹ Phi Phi Trần Hiểu dĩnh ngồi bên cạnh cũng thấy ngạc nhiên Cô ngẩn đầu lên Chăm chú nhìn người đàn ông kia Đúng lúc ấy tiếng chuông vang lên Theo quy định, nam giới sẽ đứng dậy Tiến lên trước vài bước Chuyển sang cô gái kế tiếp, bắt đầu cuộc trò chuyện mới Mỗi... Lần một người có thể làm quen với 8 người bạn khác giới. Nói cách khác, sẽ có 8 người khác giới ngồi đối diện với mình trong chương trình này. Trần Hiểu Dĩnh nghĩ, anh ta đã bỏ phí mất một người. Mà thông qua cuộc trò chuyện ban nãy của Mẹ Phi Phi, Trần Hiểu Dĩnh cũng chẳng còn ôm chút hy vọng gì. Nhưng anh ta là người mở lời trước. Hai người quen nhau à? Ý của anh ta ám chỉ Mẹ Phi Phi. Chúng tôi là đồng nghiệp. Trần Hiểu Dĩnh gật đầu nói. Cô ấy kéo cô đến đây phải không? Anh liếc nhìn Mẹ Phi Phi, ánh mắt có vẻ bất cần. Trần Hiểu Dĩnh có hơi kinh ngạc. Sao anh biết? Anh mềm cười. Tôi không thích hợp với những nơi như thế này. Những cô gái ở đây đều không phải là kiểu chủ động tấn công. Hy vọng săn được những con báo lắm tiền thì cũng là dạng làm bộ làm tịch. Cô ý lạt mềm buộc chặt. Nhưng cho dù thế nào, trước khi đến đây họ đều tỉ mỉ trải chút. Còn cô thì khác hẳn. Hơn nữa tôi cũng phần nào đoán được tại sao cuối lại kéo cô đến đây. Mặt Trần Hiểu Dĩnh đỏ lượng lên. Cô không cúi đầu theo thói quen mà ngẩng đầu lên nhìn thẳng vào anh ta. Tôi cam tâm tình nguyện làm nền cho bạn bè. Có lẽ đây cũng là giá trị tồn tại của mình. Thực ra anh không cần phải nói của ấy như vậy. Mẹ phi phi rất tốt, rất nhiệt tình. Tôi cũng không nghĩ rằng trong vòng 8 phút ngắn ngủi có thể nhận ra cái chân thiện mỹ và những ưu điểm trên người đối phương. Vì vậy trực tiếp hỏi là cách tốt nhất để tìm hiểu rõ về nhau. Lần này đến phiên người đàn ông kia tỏ vẻ ngạc nhiên. Anh ta chăm chú nhìn trần hiểu dĩnh, nói như cô. Con gái nên rán chặt mắt vào cái ví tiền của đàn ông, gặp phải cái ví nào dày, có tiền có nhà là phải chộp ngay lấy ư? Trần Hiểu Dĩnh chẳng buồn nghĩ mà đáp luôn, anh thật biết đùa. Vậy dựa vào đâu mà đàn ông vừa bước vào cửa là đã có quyền dán chặt mắt vào mặt, vào mông, vào chân con gái? Nếu đàn ông không coi trọng nhan sắc bề ngoài thì đương nhiên cũng có thể yêu cầu con gái không để ý đến chuyện tiền bạc. Tiền là cái gì? Là vật lưu thông, ai dám khẳng định tiền trong ví anh hôm nay vĩnh viễn là của anh? Chỉ có điều tiền ít hay nhiều Có thể chứng minh được rằng Trước đó anh đã nỗ lực và thành công như thế nào Phụ nữ, nhìn tiền Thực tế là để đánh giá năng lực sinh tồn của đàn ông Trong cái xã hội này Chúng tôi cũng có chân có tay Đâu phải khuyết tật mà cần có người nuôi dưỡng Có thể Trần Hiểu Dĩnh vì quá kích động Nên cô nói hơi to Rất nhiều người đã nghe thấy những điều cô nói Đặc biệt là những cô gái ăn mặc trải chút Có mặt ở đó Họ đều thi nhau vỗ tay, cổ vũ cho những gì Trần Hiểu Dĩnh đã nói Mễ Phi Phi liền ôm chầm lấy Trần Hiểu Dĩnh Thích thú nói Cưng à, cưng thật là xuất sắc đấy Khiến cho đàn ông chỉ biết chố mắt nhìn nhau Tiếp theo đó lại là một lượt thay đổi vị trí nữa Những người về sau Người thì trầm tính, người thì lắm mồm Nhưng Trần Hiểu Dĩnh đã không còn cảm thấy bó buộc Căng thẳng nữa Thực ra những cuộc xem mắt như thế này Ai cũng ôm hy vọng có một cuộc gặp gỡ đầy tình cờ lãng mạn Tìm được nửa kia của mình Nhưng nếu để cho tâm trạng thoải mái Chỉ coi là đi làm quen Không nôn nóng, muốn xác lập quan hệ yêu đương với người ta Vậy thì cảm giác sẽ dễ chịu hơn nhiều Và có lẽ thu hoạch cũng sẽ nhiều hơn Bởi vì ngoài tình yêu ra Còn có cái gọi là tình bạn Quan hệ làm ăn Tại Đông Phương Hoa Viên Khu Hoa Kiều Hứa chắc nghiên đang ở trong bếp Đeo một đôi găng tay cao su dài Rửa núi ý, bát đũa bẩn Cô rửa rất cẩn thận Cô rất thích cái cảm giác xối nước vào những chiếc bát Đĩa dính đầy bọt Nhìn ngắm chúng sáng bóng lên dưới làn nước Nhưng đột nhiên một giọng nói vang lên phía sau lưng cô Ôi trời ơi tiểu hứa Con rửa bát cái kiểu gì thế này Rửa như thế chỉ tốn nước thôi Đúng là lãng phí quá mà Nói rồi người đó liền sách một chậu nước đến bên cạnh cô Sau đó lấy thêm một cái chậu nữa Hứng một chậu nước là rửa sạch hết đống bát này rồi Không cần ngoảnh đầu lại hứa chắc nhiên cô biết đó là mẹ chồng Bà đã gần 70 Đến từ một vùng quê Quê ở Phúc Kiến Hứa chắc nhiên sớm biết mẹ chồng rất khó chịu Mà mẹ chồng đến từ nông thôn lại càng có chiều hơn. Hai ngày trước, cô vừa mới đọc tiểu thuyết Con dâu Thượng Hải và mẹ chồng Đông Bắc của Lục Lục ở trên mạng xong. Hứa chắc nhiên lúc ấy còn thầm nghĩ, nếu như mình có thể gặp được một người mẹ chồng như vậy, cũng coi như một chuyện may mắn, bởi vì bà ấy thật sự quá chăm chỉ, lại giỏi giang. Làm con dâu chỉ cần dẻo miệng một chút, biết dỗ rành nịnh nọt bà ấy là đỡ phải làm ối việc, tốt biết bao. Nhưng hiện giờ cô mới biết, đọc tiểu thuyết là một chuyện, tự mình đóng vai chính lại là một chuyện khác. Hai hôm nay thái độ của cô từ dè dặt, nhún nhường để yên chuyện đã trở thành một thái độ tê dại bất cần. Lần đầu tiên gặp mẹ chồng, mẹ chồng đã coi cô như cái gai trong mắt. Dùng máy giặt quần áo, mẹ chồng nói, tốn điện, tốn nước, còn làm hỏng quần áo nữa. Quần áo của thằng cả nhà này toàn đồ đắt tiền đấy. Ý muốn nhắc hứa Chắc Nghiên phải giặt quần áo bằng tay. Nhặt rau, lúc hứa Chắc Nghiên nhặt bỏ những cái lá hơi úa vàng đi mẹ chồng liền nhặt lại những cái này vẫn ăn được cho vào nước muối ngâm một lát là nó sẽ tươi lại ngay mua đồ ăn ở bên ngoài về mẹ chồng nói đàn bà ấy mà không biết nấu nướng phục vụ cái dạ dày của đàn ông thì còn gọi gì là đàn bà dùng máy hút bụi dọn nhà mẹ chồng lại sầm mặt nói tôi thấy trên tivi có nói sàn gỗ thế này phải quỳ xuống lau từng chút một hơn nữa phải thường xuyên bôi sáp nến mới được lúc ăn cơm ăn nhiều cũng không được mà ăn ít cũng không xong nếu ăn rau bà ấy sẽ nói tiểu hứa ăn nhiều thịt vào gầy như thế này khó sinh đẻ nếu không ăn rau chuyển sang ăn thịt bái lại nói thịt cũng không thể ăn như thế được hôm nay cô làm việc chân tay à mặc một bộ quần áo mới bái liền sán đến nhìn soi mói sau đó lại bắt đầu cằn nhằn bộ này phải mất bao nhiêu tiền đấy mặc dù thằng cả nhà này giờ là ông chủ lớn nhưng đó là để cho người ngoài xem trong nhà mình tiết kiệm một chút thì hơn cô cứ dăm ba hôm lại mua quần áo mới một lần Có là núi vàng, núi bạc cũng lở chứ đừng nói. Cô còn trẻ không sao, nhưng thằng cả nhà này thì không được, phải tiết kiệm cho sau này. Còn nhớ lúc đó hứa chắc nghiên đã cãi lại một câu. Con trai mẹ mặc dù có tiền, nhưng con chưa bao giờ tiêu một xu nào của anh ta. Chỉ có 26 đồng lệ phí làm đăng ký kết hôn là anh ta bỏ ra mà thôi. Nhưng thật không ngờ, mẹ chồng cô hơi ngây người rồi, nổi đóa ngay tắp lự. Thế tiền của cô đâu? Tiền của cô cũng là của con trai tôi. Cô cũng không được phép, muốn tiêu thế nào thì tiêu. Nhớ hồi đó, nó lên huyện học trung học. Tôi còn phải kiếm tiền nuôi ông ấy. Đàn bà chúng tôi ở nơi ấy là như thế đấy. Đàn bà phải biết vun vén gia đình, chứ không phải là phá hoại gia đình như cô. Hứa chắc nghiên nghe thấy thật trói tai. Đang định cãi lại thì bị Lâm Khởi phàm kéo vào trong phòng. Lâm Khởi phàm nhìn hứa chắc nghiên âm ức, đành nói. Tình cảnh gia đình anh thế nào, anh chưa từng nói cho em biết. Bố mẹ anh được hứa gả cho nhau từ nhỏ. Nhà bố anh có nhiều anh chị em Nghèo lắm Vì vậy bố anh gần như lớn lên trong nhà mẹ anh Về sau tiền học phí của bố cũng là tiền mẹ kiếm được Em không biết đâu Phụ nữ ở chỗ anh rất chịu thương chịu khó Nuôi chồng nuôi con Dựa vào đôi bàn tay của mình Có rất nhiều trường hợp đàn bà nuôi đàn ông Cho nên, cho nên mẹ anh nghĩ rằng Tôi chắc chắn là loại đàn bà nhắm vào tiền của anh Tham anh giàu có Vì vậy nên mới coi thường tôi Cho dù tôi có tiêu tiền của anh hay không Cũng như vậy đúng không hả Hứa chắc nhiên cãi lại Lâm khởi phàm kéo cô lại hôn lên má cô Thôi được rồi em cũng thật là Chẳng biết đùa gì cả Cũng chẳng biết nịnh nọt Cứ đi ra đi vào cứ như người dưng lướt lã Mẹ anh vì muốn gần gũi với em Muốn nói chuyện với em Nhưng cái bộ dạng lạnh như băng của em khiến người ta thấy xa cách Chẳng lẽ em còn muốn mẹ anh dán mắt vào mông Lạnh toát của em à Hứa chắc nhiên đẩy anh ta ra Mông của ai nóng hả Cho dù anh không có kiến thức về y học Chẳng lẽ anh sờ mông của nhiều người đến thế hay sao Vậy anh nói cho tôi biết mông của ai thì nóng. Tôi cũng chẳng để ai dán mặt vào tôi cả. Nếu nhìn tôi trướng mắt thì tôi chuyển về nhà tôi ở. Lâm khởi phàm cười ha hả chống tay lên giường, nghiêng đầu nhìn hứa chắc nghiên. Tốt lắm, có tiến bộ, giờ còn biết đùa nữa cơ đấy. Lâm khởi phàm, tôi nói cho anh biết, chúng ta đang trong thời kỳ thích ứng, sau này thế nào cũng chẳng ai biết được. Người khác nghĩ gì tôi mặc kệ, thế nên cũng đừng có đòi hỏi tôi quá nhiều. Hứa chắc nghiên càng nói càng tức, Bản thân mình đúng là mù mắt nên mới Lâm vào bước đường này. Sao lại yêu cầu cao với em à? Qua Lâm khởi phàm, hứa chắc nghiên giờ mới hiểu rõ về đàn ông. Cho dù anh ta bên ngoài oai phong lẫm liệt, đạo mạo như thế nào, cứ về nhà là anh ta trở thành một con người khác. Lấy chính Lâm khởi phàm ra làm ví dụ. Ở công ty, anh ta nói một là không có hai, một bạo chúa. Nhưng lúc ở nhà, đặc biệt là lúc trước bố mẹ và em trai, anh ta chẳng khác gì một A đầu. Chẳng có chút đàn ông nào hết Hứa chắc nghiên lúc này mới biết Ai cũng bảo đàn bà trang điểm xong Trở nên khác hẳn Thực ra đàn ông lúc ở nhà và lúc ra ngoài Mới là thay đổi hết chóng mặt À đầu có nghĩa là đứa con trai nhu nhược Yếu đuối vô dụng trong lưu bị của tam quốc diễn nghĩa vậy Thôi bỏ đi Tôi cũng chẳng muốn nói cụ thể ra làm gì Tôi chỉ hy vọng từ nay về sau Cho dù tôi làm chuyện gì cũng đừng bới móc soi mối này nọ lúc tôi đã làm xong Ai có yêu cầu gì Thì cứ đưa ra từ trước đi Tốt nhất là viết ra giấy ấy Có đưa ra 300 phép tắc của nhà họ Lâm các anh Tôi cũng không có ý kiến Tôi sẽ làm theo đúng yêu cầu Như thế tôi còn được tiếng là chịu khó học hỏi Giờ thì sao? Tôi làm cái gì bà ấy cũng cằn nhằn Mà cùng một sự việc Nói hết rồi thì thôi Để tôi sửa, chẳng phải xong hay sao? Thế mà bà ấy lại đi nói với em dâu anh Nói với bố anh, em trai anh Với anh, thậm chí là cháu anh Ai cũng phải trình bày một lượt Bà ấy không thấy mệt à? Giờ tôi có cảm giác Sống ở đây tôi cứ như cái bia đứng trước mặt cả nhà anh vậy Cho nghệt nhà các anh thoải mái bình luận vậy Lâm Khởi Phạm vẫy tay về hứa chắc nghiên Qua đây Làm gì Hứa chắc nghiên hậm hực đáp Cứ qua đây Hay là để anh qua bế em hả Lâm Khởi Phạm cười tinh quái Hứa chắc nghiên trừng mắt nhìn anh ta rồi ngồi xuống bên giường Lâm Khởi Phạm vòng tay ôm lấy cô rồi đè cô xuống Hứa chắc nghiên nhìn anh Anh chú ý một chút Mẹ anh hôm qua nói Phải ngâm rượu thuốc cho anh uống Bởi vì chuyện này mà giáo huấn tôi suốt cả buổi Nói cái gì không được bám chặt lấy anh Giờ tuổi tác anh lớn rồi Không được như trước Cái gì mà chuyện ấy chẳng khác gì con dao hai lưỡi Rồi cái gì mà cái gì ấy Cứ như thể tôi làm gì anh không bằng Em không làm gì anh cả Lâm khởi phàm lấy tay cởi áo cô ra Hơi thở bắt đầu trở nên gấp gáp Nếu như em ngoan ngoãn một chút Chủ động một chút Đương nhiên anh đỡ mệt hơn rồi Hứa chắc nghiền hất tay anh ta Vậy thì đừng làm, đỡ mệt Lâm khởi phàm bật cười, thế làm sao được Ngủ đến nửa đêm tỉnh dậy Hứa chắc nghiên xoay người Đột nhiên thấy bên cạnh mình trống không Lắng tai nghe, trong nhà vệ sinh không có tiếng động gì Cô bèn ngồi dậy Phát hiện lâm khởi phàm không có trong phòng Cô đẩy cửa, nhìn quanh một vòng Xung quanh tối on Dường như có một tia sáng lọt ra từ phòng đọc sách Hứa chắc nghiên liền lặng lẽ Đi về phía đó Quả nhiên nhìn thấy lâm khởi phàm đang ngồi một mình Trong đám khói thuốc nghi ngút Cái gạt tàn trước mặt đã chất đầy màu tàn thuốc. Khuôn mặt trầm ngâm bởi vì anh không vui. Tại sao anh lại không vui? Bởi vì hứa chắc nghiên trong lúc ngủ say lại là lần nữa gọi ra cái tên ấy. Chính là cái tên của một người đàn ông. Lần đầu là trong cái đêm mà khu nghỉ dưỡng đó, cô say rượu và liên tục gọi cái tên ấy. Hôm đó anh có thể bỏ qua bởi vì cô say. Cũng bởi vì bản thân anh không kiềm chế được dục vọng chiếm đoạt cô. Cô đã gọi cái tên ấy trong tình trạng vô cùng hỗn loạn. Điều này cũng chẳng phải chuyện kỳ lạ Nhưng đêm hôm ấy Nỗi vui mừng chiếm đoạt được cô Đã làm nhòa đi sự không vui khi nghe thấy cô gọi ra cái tên đó Nhưng hiện giờ Kết hôn đã 2 tháng Đã trải qua không biết bao nhiêu đêm nồng nàn Vậy mà trong mỗi giấc ngủ say Cô vẫn gọi cái tên ấy Tâm trạng anh lúc này không chỉ đơn giản là để bụng Vì vậy anh không ngủ nổi Đầu tiên là ngồi một mình trên ghế sofa Sau đó đột nhiên có một tiếng quát vang lên Khiến chính anh giật mình Đồ khốn khiếp Tiếng mắng trời ấy phát ra từ người đang nằm say ngủ trên giường Lâm khởi phàm đứng dậy Nhìn chằm chằm khuôn mặt đang say ngủ ấy Khuôn mặt hồng hào tự nhiên hiện ra dưới ánh đèn mờ ảo Càng trở nên quyến rũ Nhưng chỉ trong khoảnh khắc Đồ khốn khiếp Mà Lâm khởi phàm nghe được từ miệng cô Khiến anh ta tự hỏi Đồ khốn khiếp ấy là ai Là bố mẹ mình là mình Thế nên anh ta không thể tiếp tục ở lại trong căn phòng này nữa Anh sợ mình không kiềm chế được cảm xúc sẽ lôi cổ cô đang mơ màng trong giấc ngủ ấy vậy. Hỏi cho ra lẽ hoặc đè chặt mông cô xuống mà đánh cho hả giận. Anh cũng sợ, sợ nghe thấy những gì mình không muốn nghe thế nên mới đi ra thư phòng ngồi. Ngồi ở đây, một mình nghĩ đến những năm tháng xưa, ở trong một căn hộ chỉ có một phòng ngủ và một phòng khách. Một kẻ quay về nhà trong cơn say là anh vừa vào cửa đã nhận được vòng tay ấm áp và ánh mắt dịu dàng của vợ cũ. Trong ánh mắt ấy có sự oán giận có sự lo lắng nhưng không hề có chút ấm ức và tức tối nào. Cô sẽ cẩn thận dìu anh vào trong phòng ngủ, sau đó bê một chậu nước ấm, nhúng khăn vào chậu nước, vắt kiệt rồi đắp lên trán anh, sau đó lau sạch mặt cổ cho anh, giúp anh cởi cúc áo, lau người và mặc quần áo ngủ vào cho anh. Sau đó cô lại dìu anh ngồi dậy, pha nước ấm cho anh ngâm chân. Còn nhớ lúc ấy, bản thân anh thường cảm thấy cô thật phiền phức, không thích cô giày vào mình như thế chỉ muốn vùi đầu vào ngủ thôi, nhưng cô rất cố chấp, không chỉ bắt anh ngâm chân mà còn xoa bóp cho anh. Tay cô rất khỏe, nhưng sức bóp rất vừa phải, rất dễ chịu. Thỉnh thoảng cô còn cắt móng chân cho anh. Anh lúc nào cũng quên cắt móng chân cho mình, thậm chí có lúc móng chân còn ngâm vào thịt. Những lúc ấy cô thường dùng một cái kéo nhỏ cắt tỉa thật cẩn thận. Một lần bất cẩn cắt vào thịt làm anh vô cùng khó chịu, cô vội vàng ôm chân anh thổi lấy thổi để. Lúc đó anh chẳng mấy để tâm. Giờ nhớ lại cảnh tượng ấy mới thấy nó thật đẹp, thật khó quên. Vệ sinh sạch sẽ toàn thân xong cô mới cho anh đi ngủ. Để anh yên tâm ngủ, cô không bao giờ chờ mình. Cho dù nửa đêm thức dậy đi vệ sinh, cô cũng đi chân trần. Bởi vì cô sợ đi dép lê sẽ phát ra tiếng lẹt quẹt trên đất khiến anh thức giấc. Mà đêm nào trên đầu giường cũng có đặt sẵn một cốc nước ấm. Từ gì của anh dường như đang ngưỡng trệ lại mãi mãi. Dừng lại trên cốc nước ấm đó tưởng rằng chỉ là một chi tiết nho nhỏ nhưng lại thể hiện toàn bộ tâm tư tình ý của cô. Lâm Khởi Phàm đập nhẹ vào đầu, gần đây không biết vì sao mà lúc nào anh cũng nhớ đến cô. Anh dập tắt điếu thuốc trên tay, ngẩng đầu lên thấy Hứa Chiến Nghiên đang mặc đồ ngủ, đứng đó như một bóng ma. Anh không biết nên giải thích với cô như thế nào, một mình nửa đêm không ngủ mà chạy tới thư phòng ngồi ngẩn ngơ, thế nên đành cười giả lả. Anh muốn hút thuốc nhưng lại sợ làm em thức giấc. Hứa Chiến Nghiên không cười. Tôi biết, anh có tâm sự, tôi không để tâm đâu. Anh từng nói, chúng ta ai cũng có quá khứ, cũng có tâm sự. Tôi sẽ không đặt chân vào khu vực cấm đó dù chỉ một bước. Nói rồi cô xoay người đi ra, nhẹ nhàng khép cửa lại. Đôi dép lê xinh xắn phát ra tiếng động lẹt quẹt trên sàn nhà. Mặc dù so với tiếng gót giày ra gõ trên nền nhà vào ban ngày, tiếng động này đã nhỏ hơn nhiều. Nhưng với Lâm Khởi phàm anh vẫn cảm thấy khó chịu. Lâm Khởi phàm đứng dậy trở về phòng ngủ nhìn hứa chắc nghiên cuộn tròn trong chăn liền nói vốn dị bố mẹ chỉ định qua đây thăm chúng ta đi loanh quanh thăm thú rồi về quê thôi nhưng giờ em dâu có em bé vì vậy chắc sẽ ở lại đây một thời gian đợi qua 3 tháng trổ định rồi mới về thời gian này em phải biểu hiện cho tốt đấy cô không nói năng gì nhưng anh biết cô đã nghe thấy vì vậy anh liền lên giường nhắm mắt vào hứa chắc nghiên lại không ngủ được hôn nhân đây chính là cuộc hôn nhân của cô sao Hứa chắc nghiên thay đổi, đối sách Chuyển từ âm thầm ứng phó Thành né tránh đối đầu Hết giờ làm cô không muốn về nhà ngay Mà một mình đi ăn lẩu ở cửa hàng ăn nhanh dưới văn phòng Cô thích ăn lẩu Bởi vì có cảm giác như mình vẫn đang ở Bắc Kinh Chứ không phải ở thâm quyến xa lạ Hôm qua cô gọi điện cho bố mẹ Nhưng vẫn chưa dám nói chuyện của mình với Lâm Khởi Phàm Mẹ có hỏi cô có phải có bạn trai rồi hay không Bởi vì điện thoại toàn không mở Mấy lần gọi mà không gặp Đương nhiên cô nói là không có chuyện ấy Cô không muốn nói chuyện này với gia đình Vụ kết hôn chấp nhoáng này đối với cô mà nói Nhân tố ngẫu nhiên quá lớn Tự nhiên cảm giác không ổn định Không biết chừng ly hôn trong nay mai Vì vậy cô không nói Điều quan trọng là Cô không biết chị họ và Phan Hạo Nho Sau khi biết tin này sẽ phản ứng ra sao Có thể anh sẽ thở phào như chút được gánh nặng Hay là có một chút xíu nối tiếc Cô vớt một con tôm trong nồi ra đĩa Định bóc vỏ nhưng tay... Vừa động vào đã bị bỏng rãy lên Khoảnh khắc ấy khiến cô rơi vào hồi ức Đó là bữa lên hoan công ty Mọi người đi ăn hải sản ở hậu hải Cô thích nhất là hải sản Nhưng chị họ ngồi bên cạnh chị ăn mỗi rau xanh Nhiều nhất là ăn vài con sò Còn tôm với cua thì hầu như không động đến Hứa chắc nhiên Thấy ngạc nhiên liền hỏi sao chị không ăn Không thích ăn à Về sau phan hạo nhỏ đến Ngồi xuống bên cạnh chị họ cười bảo Không phải cô ấy không thích ăn Mà là lười Không muốn động tay ấy mà Nói rồi anh liền cởi khuy áo sắn lên Dùng khăn ướt lau tay cẩn thận Ngồi bóc từng con từng con cho chị họ ăn Động tác rất thành thạo và nhuần nhuyễn Đĩa của chị họ cứ đầy lên trông thấy Lúc ấy hứa chắc nghiên dường như mất đi vị giác Tất cả những miếng ngon vào miệng cô đều chẳng khác gì sáp nến Chị họ thích thú ăn uống Còn trong mắt Phan Hạo Nho chỉ có sự yêu thương và bao dung Dường như ngồi bên cạnh bóc tôm, cua cho chị ăn là một chuyện hết sức hạnh phúc. Hứa trắc nhiên đột nhiên nghĩ đến bao nhiêu năm nay mình âm thầm yêu người đàn ông ấy là vì cái gì? Yêu trí tuệ của anh, yêu sự phóng khoáng hay là nho nhã của anh? Chẳng lẽ điều khiến mình rung động nhất chính là tình yêu, sự bao dung, chiều chuộng và bảo vệ của anh dành cho chị ư? Cô không sao hiểu nổi. Khi cô mệt mỏi lê cái xác về nhà, vừa đẩy cửa bước vào, cả phòng khách vốn náo nhiệt bỗng yên lắng xuống. Bố mẹ lâm khởi phàm, em trai và em dâu anh ta. Đều rồn ánh mắt về phía cô. Cô cửa trừ, lý nhí chào hỏi rồi trốn lên lầu. Đóng cửa phòng ngủ lại. Cô thở dài, ném túi sách lên ghế rồi đi vào nhà vệ sinh. Mở vòi nước lên. Việc đầu tiên là tắm rửa. Cô thích đi tắm lúc tâm tư rối bời. Dòng nước chảy tràn trên người khiến cô có cảm giác tỉnh táo và sảng khoái. Dường như mọi vấn đề đều có thể giải quyết. Nhưng mới tắm được một nửa đã thấy nước đột nhiên lạnh đi. Mặc dù mới là tháng 8 nhưng cô không chịu nổi nước lạnh vội vàng tắt vòi, dùng khăn tắm quấn quanh người, run cầm cập đi ra khỏi nhà tắm. Đẩy cửa phòng ngủ ra, đứng ở hành lang nhìn thấy trong phòng khách đã chẳng còn ai. Ngày nào cũng thế, cô cứ về đến nhà là họ ai lại về phòng nấy. Lâm Khởi Phàm hoặc là vào thư phòng, hoặc là sang tán dóc với phòng em trai, nếu không cũng sang phòng mẹ. Hứa Trắc Nghiên xuống lầu đi thẳng vào nhà bếp, quả nhiên có ai đó đã tắt nước nóng. Hứa Trắc Nghiên hừ giọng, bật công tắc nước nóng lên. Sau đó chạy lạch bạch lên phòng, tiếng động rất lớn, những người trong phòng dưới tầng đều có thể nghe thấy, sau đó cô về phòng ngủ, đi vào nhà vệ sinh, mở vòi nước cho nước nóng chảy ra. Nhưng không cởi quần áo để tắm mà nhón chân đi ra ngoài, đứng ở hành lang tầng 2 lặng lẽ nhìn xuống dưới. Quả nhiên chưa đầy 2 phút, cái bóng mẹ chồng cô xuất hiện ở trong bếp. Cô lao xuống tầng, vừa đúng lúc bắt gặp mẹ chồng tắt nước nóng. Mẹ làm cái gì thế? Hứa Trắc Nghiên lên tiếng chất vấn, chẳng làm gì cả, bà ta còn già mồm. Với lại lấy cái rẻ lau bàn Chẳng buồn ngẩng đầu lên nhìn hứa chắc nghiên Máu nóng bốc lên đầu cô chất vấn Không làm gì, thế sao mẹ tắt, nước nóng Con đang tắm cơ mà Làm sao tôi biết chị đang tắm Bà ta còn cứng miệng cái ban nãy mẹ đã tắt một lần rồi Lần này con không biết là còn có lý Con vừa mới xuống bật Tiếng động lớn như thế chẳng lẽ mẹ không biết Lần thứ hai lại tắt, rõ ràng là cố ý Hứa chắc nghiên nâng cao âm lượng Con đi tắm có ảnh hưởng gì đến mẹ Sao mẹ cứ phải làm khó con thế Bà ta ném cái rè lau xuống bàn. Ngày nào cũng tắm. Có lúc còn tắm đến hai lần. Nửa đêm cũng tắm. Nước chảy cứ ảo ảo. Tôi nghe mà sót hết cả ruột. Thâm quyến nóng nực, ẩm thấp. Ngày nào cũng tắm là chuyện bình thường. Không chỉ là chuyện vệ sinh cá nhân. Mà còn có là sự tôn trọng với các đồng nghiệp khác trong công ty. Con không phải là người ở nhà nội trợ. Nếu con không phải đi làm, cả tháng không tắm cũng chẳng sao. Hứa Trác Nhiên tức phát điên. Trong mắt cô, bà già này thật là nham hiểm. Bà ta thậm chí còn để ý chuyện cô tắm vào ban đêm. Đúng thế, có những lúc làm chuyện đó với Lâm khởi phàm xong, cô lại muốn tắm. Dường như chỉ khi thân thể sạch sẽ cô mới có thể ngủ được. Tiểu hứa, chị nói thế là không đúng rồi. Mẹ cũng là vì muốn tốt cho chúng ta thôi. Anh cả kiếm nhiều tiền, điều kiện của anh chị tốt, cuộc sống khá giả. Nhưng con người phải biết đề phòng lúc bất chắc. Em thấy chị cũng không biết cách sống đâu. Em dâu Lâm khởi phàm là Tiểu Thôi lên tiếng nghe nói tiểu thôi vốn là nhân viên công ty lâm khởi phàm về sau gả cho em trai anh ta hai người đều không đi làm hàng tháng sống nhờ vào khoản tru cấp của lâm khởi phàm vốn là một cô gái đông bắc đến thăm quyến, làm thuê chấp mắt biến thành em dâu của ông chủ khỏi nói cô biết oai đến nhường nào thế nên có hơi cành kiệu đắc chí hơn nữa bởi vì cô ta sinh ra là đứa cháu duy nhất trong nhà họ lâm giờ lại đang có bầu nên càng được thể lên mặt hứa chắc nhiên chừng mắt nhìn người phụ nữ lớn hơn mình 8 tuổi này Cô gọi ai là Tiểu Hứa thế hả? Cô là ai? Chị dâu à? Cô có hiểu pháp tắc không hả? Tiểu Thôi tức khí, định phản bác nhưng phản ứng không đủ nhanh. Nhất thời chưa cãi được. Dừng lại một lát, cô lại nói tiếp. Nếu luận về phép tắc, tôi phải gọi chị là chị dâu. Nhưng sao tôi chưa từng nghe thấy chị gọi mẹ một tiếng nhỉ? Cuối cùng thì cô ta cũng lấy lại được thể diện, khiến cho Hứa chắc nghiên nghẹn họng. Cô ta vui lắm, thờ phào nhẹ nhõm. Hứa chắc nghiên nghe thấy câu ấy, liền ngây ra, gật đầu nói. đúng Nói rồi cô quay người nói với mẹ chồng, mẹ, mẹ là mẹ của Lâm Khởi Phàm là bề trên của chúng con, con tôn trọng mẹ, nhưng cách sống của mọi người khác nhau. Không có gì là đúng sai, nên hay không nên cả, chúng ta đừng ai can thiệp vào cuộc sống của ai, như thế có được không ạ? Nói rồi cô quay người đi thẳng lên lầu, vừa vào đến cửa, cảnh tượng trước mắt có đánh chết cô cũng không thể tưởng tượng được. Con trai của Tiểu Thôi là Triệu Long, 7 tuổi, đang nhảy tưng tưng trên giường của cô. Cứ như thể đây không phải là cái giường để ngủ mà là một cái cầu nhún ngoài công viên. Thằng bé vô tư nhảy tưng tưng trên giường nhưng điều quan trọng là chân nó vẫn còn đi giày. Hứa chắc nghiên kinh ngạc vội vàng nhắc nhở bản thân phải bình tĩnh. Nó chỉ là đứa trẻ. Thế nên cô bình tĩnh hỏi Tiểu Long, cháu xuống đi. Nhưng Triệu Long dường như không nghe thấy gì hoặc cũng có thể cố tình không nghe cô. Vẫn tiếp tục nhảy nhót hơn nữa còn dẫm đạp lên gối của cô. Hứa chắc nghiên không thể chịu nổi nữa. Bởi vì đây không phải là trẻ con ham nghịch Rõ ràng là nó đang cố ý Cháu có xuống không thì bảo Cô đến bên giường Không xuống, Triệu Long hét to Hứa chắc nghiên chẳng buồn nghĩ ngợi mà kéo ngay nó xuống Vốn dĩ chẳng có chuyện gì Nhưng thằng bé ấy liền ngồi lăn ra đất ăn vạ Tiếng khóc của nó đã thành công Trong việc triệu tập cả nhà lên phòng ngủ của cô Đương nhiên cũng bao gồm cả Lâm Khởi phàm Đang trốn trong thư phòng Anh không nói gì, chỉ đến bên cạnh ôm Triệu Long Sao thế cưng Bác ơi, bác ấy xấu lắm toàn cãi nhau với bà nội, cãi nhau với mẹ cháu, còn đánh cháu. Triệu Lâm âm ức nói, gục mặt vào lòng Lâm Khởi Phàm, nước mắt trào ra rất điều luyện, còn cả ông bố chồng coi cháu như hoàng đế và ông em chồng chăm ăn lười làm lúc này đều im lặng không lên tiếng, ai nấy đều dồn ánh mắt về phía Lâm Khởi Phàm. Lâm Khởi Phàm cười, "Bác ấy là ai?" Triệu Lâm vừa nấc lên vừa nhìn hứa chắc nhiên, không nói năng gì. Lâm Khởi Phàm vỗ mông Triệu Lâm, "Thôi được rồi, bác gái chỉ đùa với cháu thôi, đi nào." về phòng xem đĩa đi, bác mua cho cháu rất nhiều đĩa hoạt hình nhé. Cháu đã xem hết chưa? Chưa ạ." Triệu Long Lễ nhí đáp. Lâm khởi phàm rất thẳng bẻ đi, những người khác cũng tự nhiên giải tán. Hứa Trắc nhiên đừng im bất động, cô là ai? Là vợ của ai? Là chị dâu của ai? Là bác của ai? Còn anh ta là ai? Dựa vào đâu mà buộc trên người cô một đống những mối quan hệ phức tạp và rắc rối này? Để rồi bỏ mặc cô không đoái hoài, để mình cô đối phó. Trị Huy chiến trận 3 tháng. Mới qua có được một nửa Mà ba tháng sau Có thật là họ sẽ đi không Cô chợt nhớ đến cuốn tiểu thuyết Thời đại kết hôn mới Đa số mọi người đọc xong đều đồng tình với Hà Kiến Quốc Cho rằng cố tiểu Tây cư xử không tốt Không đủ nhiệt tình chu đáo với họ hàng thân thích ở nông thôn nhà chồng Thiếu tinh thần công hiến Nhưng hứa chắc nghiên lại nghĩ Cố tiểu Tây thật sự quá vĩ đại Có thể vác cái bụng to vượt mặt về quê chồng đón Tết Và đúng tháng chạp lạnh lẽo rửa nồi nêu bát đũa bằng nước lạnh như đá, hầu hạ cơm nước cho cả nhà chồng, có thể sẵn sàng bỏ dở công việc chỉ vì cái xe của một người họ hàng xa bắn đại bác cũng không tới của chồng bị giữ ở Bắc Kinh. Thế là vội vàng lôi kéo quan hệ, bỏ tiền bỏ sức ra giúp đỡ, nhưng cuối cùng người bị tổn thương là chính mình. Cuối cùng vẫn không thoát khỏi chuyện ly hôn. Nếu như chịu ấm ức như vậy để được yên chuyện, cuối cùng sẽ có được kết quả tốt đẹp hoặc đôi bên cùng nỗ lực hướng đến một mục tiêu. Mọi thứ có lẽ là xứng đáng, nhưng hôm nay cô phải làm gì đây? Luôn miệng nói yêu cô, nhưng người nhà anh mới chuyển đến có mấy ngày, tất cả những ân cần ấy đều biến mất. Trước đây anh còn đưa đón cô đi làm, còn đặt cơm trưa cho cô, thỉnh thoảng còn nhắn tin hay gọi điện cho cô, nhưng giờ thì sao? Chỉ sợ cô có biến mất anh cũng chẳng lo lắng gì. Hứa chắc nhiên đột nhiên nghĩ, anh hoàn toàn không yêu mình, bản thân mình đối với anh ta chỉ là một sự mới mẻ. Phần lớn những người đàn bà mà anh ta gặp, xinh đẹp thì đều sống nhờ vào đàn ông. Còn tự lập thì toàn là xấu xí, còn mình thì lại vừa tự lập, vừa xinh đẹp, có thể rất thích hợp với việc làm vợ anh. Vì thế anh mới xuất sắng cưới mình về làm vợ. Điều anh cần chỉ là một người đóng vai vợ anh, chứ thật lòng không yêu mình. Cũng tốt, không ai yêu ai, tự nhiên sẽ đỡ thấy ấy náy hay áp lực hơn. Cô mở tủ quần áo, bắt đầu thu dọn đồ đạc của mình. Đúng lúc cô đóng vali lại thì anh về phòng, đóng cửa lại, đứng dựa vào cửa tủ, nhìn cô chằm chằm. Anh ghét nhất là loại phụ nữ hơn một tí thì bỏ nhà ra đi. Hơn một tí là dọn dẹp đồ đạc bỏ đi. Cô chẳng buồn ngẩng đầu lên. Nếu như bỏ đi mà đợi đàn ông đón về đó là nông cạt, làm bộ làm tịch. Nhưng tôi không thế. Tôi tự ra khỏi cánh cửa này. Sau này sẽ không phiền anh đến đón. Bởi vì tôi không bao giờ quay lại đâu. Anh cướp lấy cái vali, xoay mặt cô lại. Em làm sao thế hả? Là em vừa về đến nhà đã cãi lộn với hết người này đến người kia. Cả nhà đâu ai chọc giận em đâu. Thế sao? Hứa chắc nghiên đi đến bên giường gạt hết chăn gối xuống chỉ vào những dấu giải trên đó đây là cái gì nó có ý nghĩa gì một đứa bé 7 tuổi nếu như không có ai xúi dục nó nó có đối xử với tôi như thế không em cũng nhỏ nhen quá đấy cái giường này anh cũng ngủ mà Lâm Khởi Phạm gần như đang cố đơn giản hóa vấn đề hừ hứa chắc nghiên hừ giọng vậy còn gối thì sao tôi lấy từ phía bên trái sang đấy tại sao không phải là ở bên phải không phải là hai cái mà chỉ có mỗi cái này Em đúng là... Lâm khởi phàm kéo tay cô lại. Thôi được rồi, đừng thấy nữa. Trong tủ chẳng phải còn cái mới sao? Hay là ngày mai chúng ta đi mua, mua thêm vài cái nhé. Thế có được không? Đây là vấn đề mà tiền có thể giải quyết được à? Nếu anh biết phân biệt phải trái, sao ban nãy không lên tiếng đi? Hứa chắc nghiên vẫn còn tức điên. Lâm khởi phàm bật cười, vỗ ma hứa chắc nghiên. Em đúng là ngốc. Anh không nói em, không nói nửa lời. Như vậy có nghĩa là đứng về phía em đấy. Em hiểu không hả? Cảm ơn Anh không cần phải khó xử, tôi sẽ đi Hứa chắc nghiên thầm nghĩ Ai cần biết anh ở phía trung lập hay âm thầm ủng hộ Tôi chẳng cần Tôi đi là xong chuyện Em đừng đi Lâm khởi phàm cố hạ thấp giọng nói Cũng cố đè nén cơn giận của mình Đã mấy giờ rồi, em đi kiểu gì Anh đưa em đi chăng Hứa chắc nghiên sách vali lên Tôi có chân có tay, cũng có tiền Có thể tự bắt xe được Hồi đầu tôi thực sự không nên bước chân vào căn nhà này Lâm khởi phàm thả tay cô ra Lùi lại sau mấy bước, sắp mặt khác thường Cười lạnh nhạt, hối hận nhanh thế sao? Hứa chắc nhiên quay người lại, ánh mắt mơ hồ. Tôi không biết, mặc dù lúc đầu ở bên nhau là do bị động, là do tôi nông nổi nhất thời. Sau đó tôi từng nghĩ sẽ cùng anh yên ổn sống qua ngày. Nhưng, cô dừng lại, nhưng cái gì? Lâm Khởi phàm cười, nhưng không thể quên được anh ta chứ gì? Lâm Khởi phàm anh vượt quá danh giới rồi đấy. Anh quên những gì anh đã từng nói sao? Anh từng nói, đôi bên đều có quyền lưu giữ những hồi ức và có không gian riêng mà. Hứa chắc nhiên trừng mắt Ánh mắt u ám của Lâm Khởi phàm Dừng lại trên mặt cô vài giây Anh châm điều thuốc giết một hơi Nhà ai cũng có những chuyện vụn vặt như thế này Cũng đâu bắt em phải ở với họ cả đời Có gì không thể nhẫn nhịn được đâu Chẳng qua chỉ là cái cớ Bởi vì trong lòng em vẫn còn nhớ đến người ấy Vì vậy em không muốn chịu bất cứ chút ấm ức gì Chỉ hơi không vừa ý là muốn bỏ đi Anh nói đúng chưa hả Những câu của Lâm Khởi phàm nói Chẳng khác gì mũi tên Găm thẳng vào trái tim hứa chắc nhiên Chiếc vali trên tay cô rơi xuống Những điều anh ta nói quả là chính xác Thực ra những chuyện này có là gì đâu Chẳng qua chỉ là cãi cọ với mẹ anh Và đứa em dâu có vài câu Có gì to tát đâu Rút cuộc bản thân mình đang muốn cái gì Thật không giống những gì ban nãy đã nói Ra khỏi cái nhà này Và không bao giờ quay trở lại ư Sau đó thì sao Ly hôn ư Ly hôn rồi thì sao Về Bắc Kinh tìm anh ư Đúng vậy cô lại dò dự Lại hoang mang Thế là tối ấy cô không đi nữa Hai người nằm quay lưng lại vào nhau, chẳng ai đếm xỉa đến ai, nằm yên chờ trời sáng. Sáng thứ hai, dường như lại là một khởi đầu mới. Còn nhớ có một phát thanh viên thời sự chương trình 7 ngày của Đài truyền hình Bắc Kinh đã từng nói, cuộc sống là một chuỗi 7 ngày nối tiếp 7 ngày. Đúng thế, một chuỗi 7 ngày nối tiếp 7 ngày. Hứa chắc nghiên vừa kết thúc cuộc họp xong, liền được gọi tới văn phòng của Liêu Vĩnh Hồng. Trên bàn có đặt một sấp tiền. Liêu Vĩnh Hồng nói, Thật không ngờ. Lâm khởi phàm lần này nhanh tay gớm Chị vừa mới đến Thượng Hải một chuyến Hai người đã xin cưới xong xuôi hết rồi Chị không về kịp Vì thế đành gửi em chút tiền mừng Chúc hai người sớm sinh quý tử Sống hòa thuận suốt đời Hứa chắc nghiên liếc mắt nhìn Hai cọc tiền mới tinh Còn được bao bằng giấy niêm phong của ngân hàng Xem ra mới được rút ra Chắc là khoảng 2 vạn Cô thở dài Cũng phải kết hôn còn nhận được tiền mừng Xem ra không hẳn là không có lợi lộc gì Liêu Vĩnh Hồng nhìn thấy mắt cô sưng sưng Tinh thần ể oải liên khép Chặt cửa phòng lại quan tâm hỏi Sao thế em gái Lâm khởi phàm bắt nạt em à Hứa chắc nghiên không nói gì Chỉ cúi đầu về bất lực Liêu Vĩnh Hồng cười Không phải chứ Hồi đầu anh ta theo đuổi em giữ thế kia mà Giờ được thỏa nguyện rồi Hơn nữa bọn em chồng già vợ trẻ Anh ta phải cưng chiều em Nâng em như nâng trứng mới phải chứ Sao trong bộ dạng em cứ như phải chịu ấm ức Gì lớn lắm vậy Giống như ngồi trước mặt chị là Tần Hương Liên thế này. Tần Hương Liên là một nhân vật trong Bao Thanh Thiên, là điển hình của phụ nữ Trung Quốc truyền thống, chồng Tần Hương Liên là Trần Thế Mỹ, vì ham công danh phú quý mà bỏ lên kinh hành làm phò mã, chối bỏ vợ con. Tần Hương Liên ư? Cũng chẳng biết Tần Hương Liên có mẹ chồng không nữa. Cái gì? Liêu Vĩnh Hồng giật thót từng mình nghe lầm, "Em, không phải chứ? Người nhà Lâm khởi phàm lên đây à?" Hứa chắc nhiên gật đầu, nói thật lòng Em theo anh ta chẳng qua chỉ là tạm bỡ, nhưng đột nhiên cả nhà anh ta kéo đến, phiền phức chết đi được. Quan trọng là em không soi mói họ thì thôi, thế mà họ suốt ngày soi mói, bới móc em đủ kiểu. Lâm Khởi phàm lại trơ mắt ra mà chẳng làm gì cả. À, ra là thế. Liêu Vĩnh Hồng gật đầu, ngậm nghĩ hồi lâu rồi nói. Lâm Khởi phàm có nhắc đến vợ trước với em không? Không ạ. Hứa chắc nhiên lắc đầu. Sao thế? Tại sao đột nhiên chị lại hỏi thế? Chị Liêu, trước đây chị quen với chị ta à? Lưu Vĩnh Hồng thở dài Nếu như Lâm Khởi Phạm đã không nói đến Vậy sao mình còn lắm chuyện làm gì Thôi bỏ đi Chuyện cũ như gió bay Người đã đi rồi còn nhắc nhở đến cô ấy làm gì Hơn nữa hứa chắc nghiên biết rồi Cũng chưa chắc đã có lợi cho cô ấy Nghĩ đến đây Lưu Vĩnh Hồng liền vỗ vai hứa chắc nghiên Thôi được rồi Em đừng oán thán nữa Hồi đầu lúc chị bỏ tiền túi ra nuôi cả nhà chồng Thế mà họ vẫn đối xử với chị chẳng ra làm sao Em thế này đã là gì Họ ăn bằng tiền của Lâm Khởi Phạm tiêu cũng bằng tiền của lâm khởi phàm người ta thích nói em thứ cứ để họ nói vài câu đi hơn nữa chị nói thật nhé vợ cũ lâm khởi phàm là một người cực kỳ tốt rất hiền lành hồi đó hai người họ kiếm tiền nuôi em trai anh ta đi học còn chu cấp cho cả gia đình cũng coi như là cùng chung hoạn nạn vì vậy bố mẹ anh ta có thể vẫn nhớ đến cái tốt của cô ấy đương nhiên sẽ mang ra so sánh với em rồi em đừng để bụng làm gì đợi sẽ quen rồi sẽ ổn thôi hứa chắc nhiên lặng lẽ nghiền ngẫm những lời lưu vĩnh hồng nói Đúng là rất có lý Nghĩ thế cô liền gật đầu Rồi đột nhiên nhớ ra chuyện của Lưu Vĩnh Hồng Chị Lưu, lần này đi Thượng Hải thế nào? Chuyên gia nói gì? Lưu Vĩnh Hồng cười Thật không phí công đi chuyến này Chuyên gia trần đoán và đưa ra kết luận Bệnh tình của thằng cu lạc nhà chị Chỉ cần kiên trì làm trị liệu hồi phục Là sẽ có chuyển biến tốt thôi Vậy thì tốt quá Hứa chắc nghiên gieo lên Chị Lưu, tối nay đi ba chúc mừng đi, em mời Cô chỉ vào sấp tiền trên bàn vui vẻ nói Lưu Vĩnh Hồng nói. Em không về nhà thể hiện đàn đúng gì chứ, không sợ lâm khởi phàm lo lắng à? Mặc sát anh ta, em đi tìm thú vui anh ta cấm được à? Hứa chắc nghiên cầm lấy sắp tiền trên bàn, tìm một tờ giấy trên giá sách, cuộn lại rồi nói. Em đi đây, vẫn còn cả đống công việc phải làm. Liêu Vĩnh Hồng liền gật đầu. Lúc tâm trạng vui vẻ sẽ cảm thấy thời gian trôi đi rất nhanh. Chẳng mấy chốc đã đến 11 giờ rưỡi mọi người đang bàn nhau đi đâu, ăn cơm gì thì nghe thấy ở trước quầy lễ tân có tiếng ồn ào Mễ Phi Phi thò đầu ra nhìn, lập tức reo lên. Wow, 999 bông hồng, của ai thế? Ngay lập tức, ánh mắt mọi người đều đổ dồn vào những bông hoa trên quầy lệ tân, bàn tán xôn xao cả lên. Của ai thế? Chắc là của Tổng Giám Đốc rồi, hoành tráng thế cơ mà. Tôi thấy chắc là của Phó Tổng Giám Đốc rồi, có khi là chồng chị ấy gửi đấy. Cũng có thể là của người khác gửi, quà cưới chăng? Nhưng khi đáp án được tiết lộ, thật đúng là ngoài sức tưởng tượng. Cô Lệ Tân ôm bó hoa đi vào khu văn phòng, lớn tiếng gọi, "Tiểu Mễ, Mễ Phi Phi, hoa của cô này." Mễ Phi Phi đứng bật dậy, "Ôi trời ơi, tôi gặp vận may gì thế này, tôi ngất mất." Nói rồi cô nhảy chân sáo ra đón lấy bó hoa trong ánh mắt ngưỡng mộ của mọi người và ôm bó hoa về chỗ mình, sau đó vào văn phòng Hứa chắc Nghiên hỏi mượn một cái lọ hoa. "Trần Hiểu Dĩnh, giúp tôi một tay nào." Mễ Phi Phi hào hứng gọi. Trần Hiểu Dĩnh cũng chạy đến giúp một tay, bóc giấy gói hoa. Và cắm hoa vào lọ Nhưng hoa nhiều quá Cái lọ lại không to Nên đành phải đựng được bao nhiêu Thế là mẹ Phi Phi đành phải vào văn phòng của Liêu Vĩnh Hồng Mượn thêm lọ hoa Đúng lúc ấy Trần Hiểu Dĩnh phát hiện ra Trong bó hoa có một tấm thiệp Tò mò cô liền mở ra xem Ngay lập tức sắc mặt cô liền biến sắc Đúng lúc ấy mẹ Phi Phi mang lọ hoa đến Trần Hiểu Dĩnh vội vàng vò nát tấm thiệp Ném vào trong đống giấy bóc hoa Và vứt vào sọt rác Mễ Phi Phi đang vui nên đương nhiên chẳng để ý gì đến chi tiết nhỏ nhặt này. Hai lọ hoa tươi rực rỡ, tỏa hương thơm khắp phòng. Càng tô điểm cho nét thanh xuân trên khuôn mặt Mễ Phi Phi. Mễ Phi Phi rất biết điều, đặt lọ hoa trên bàn của Trần Hiểu Dĩnh, chia cho cô một nửa này. Trương Mạn ở bên cạnh liền cười, hoa cũng chia cho người ta một nửa, ngày mai hoàng tử của cô đến, cô có chia không? Mễ Phi Phi cười hi ha, chỉ cần anh ta có tiền, nuôi được tôi thì chẳng cấm. Dù gì tôi với Trần Hiểu Dĩnh cũng là chị em tốt mà. Thật hay giả đấy. Đỗ Giang cũng tham gia vào, hào phóng thế sao? Chứ còn gì. Mễ Phi Phi vỗ vai Trần Hiểu Dĩnh. Cô làm cả, tôi làm lẽ. Bởi vì cô hiền lành hơn tôi. Cô thấy sao? Tôi sống có tình nghĩa lắm chứ. Ha ha, đúng là mặt dày. Mọi người trong văn phòng cười ầm lên. Trần Hiểu Dĩnh về bàn của mình. Mặt đỏ lựng lên. Cô không dám tin rằng chuyện tốt đẹp này lại đến với mình. Cô không tin. Vì vậy cô phải liên tục chấn an bản thân ép mình phải tập trung vào công việc căng thẳng quên đi chuyện vừa rồi không để cho nó có cơ hội làm ảnh hưởng đến bản thân Một giờ chiều vừa mới bắt đầu và làm tiếp một đợt phỏng vấn mới lại bắt đầu Lần này do một mình Đỗ Giang đích thân đảm nhiệm bởi vì không phải tuyển người trên quy mô lớn chỉ là điều chỉnh nhân viên của hai cửa hàng thế nên công ty đã lựa chọn phương pháp phỏng vấn riêng từng người Hai người trước một người có hơi cởi mở quá thành ra có vẻ không thật rõ ràng là không thích hợp với công việc hướng dẫn mua hàng người kia thì trầm tĩnh quá rụt rè đến mức nói chuyện không thôi cũng run rẩy chắc chắn không có hy vọng pat luôn trong vòng 5 phút đã loại hai người người thứ ba đang bước vào phòng họp đỗ giang ngẩng đầu lên nhìn ánh mắt kinh ngạc anh ngây người cô sao lại là cô tôi tôi trả tiền cho cô rồi mà cô gái lấy từ trong túi gu sỉ của mình ra hai thứ rồi đặt xuống trước mặt anh Đây chính là cô gái giàu có mà Đỗ Giang chót đắc tội hôm trước. Hai món đồ mà cô ta đặt xuống trước mặt anh chính là chứng minh thư và thẻ ngân hàng của anh. Đỗ Giang nghi hoặc nhìn cô ta. Cô rút hai tháng lương của tôi, chắc là đủ rồi chứ. Cô gái kia cười. Ừ, đúng thế. Mỗi tháng rút ba nghìn, tổng cộng sáu nghìn. Tôi rút rồi. Vì vậy bây giờ tôi mang trả lại cái này cho anh. Ờ, Đỗ Giang lúc này mới an tâm. Cảm ơn cô. Nếu không có chuyện gì khác, tôi tiện cô ra ngoài. Tôi đang phỏng vấn. Tôi biết, nụ cười trên môi cô ta thu lại, tôi hẹn một giờ rưỡi, xếp thứ ba, tôi tên là Trình Mộng Vân. Trình Mộng Vân, Đỗ Giang cúi đầu nhìn bản lý lịch trước mặt mình. Đúng là cái tên này, mặt anh ta nghệt ra. Cô, cô đến ứng tuyển ư, cô có biết chúng tôi tuyển vị trí gì không hả? Tôi biết chứ, là nhân viên đứng bán hàng ở quầy mỹ phẩm tại khu thương mại. Trình Mộng Vân ngẩn mặt, bình thản nói. Đỗ Giang ngẩn ra, đầu óc bỗng thấy rối bời. Dường như cô ta đang nói cái thứ ngoại ngữ gì đó mà anh nghe chẳng hiểu gì hết. Cô đừng đùa, cô lái xe đẹp mà lại đi làm nhân viên bán hàng đứng ở quầy ư. Thu nhập một tháng còn chẳng đủ cho cô thay một cái kính chăn gió ấy. Cô đừng đến đây làm loạn nữa. Không biết tại sao đứng trước mặt Trình Mộng Vân, Đỗ Giang lại cảm thấy bối rối, mặt mày căng thẳng. Có thể là bởi vì cô ta đã nhìn thấy tình trạng thê thảm nhất của anh vào buổi chiều hôm ấy. Anh nói tới nói lui, lằng nhằng, rút cuộc anh muốn thế nào? Là tôi không phù hợp với yêu cầu của các anh hay phải không? Tôi gửi hồ sơ qua mạng. Nếu không đạt yêu cầu, sao còn gọi tôi đến phỏng vấn? Trình độ văn hóa từ cấp 3 trở lên. Tôi là sinh viên chính quy, tốt nghiệp khoa ngoại ngữ của trường sư phạm. Cao từ 1m6 trở lên. Tôi cao 1m68. Tính cách cởi mở, giỏi giao tiếp. Cái này khỏi phải nói rồi. Tôi có khả năng giao tiếp không tồi. Chẳng phải anh đã vui vẻ trả tôi 6.000 rồi đấy thôi. À phải rồi, còn một điều nữa. Ngoại hình ưa nhìn, Cái này tôi không cần phải nói Anh nói đi, ngoài hình tôi ra sao Cô ta ngẩn đầu, ghé sát Đỗ Giang Đỗ Giang vội vàng lui ra sau Không phải tôi bảo điều kiện của cô không phù hợp Mà là tôi nói điều kiện của cô quá tốt rồi Tôi còn nhớ trên thông báo tuyển dụng của các anh Có một điều này ưu tiên những người có điều kiện tốt Vậy chắc tôi không thành vấn đề rồi Nếu không hoặc là quảng cáo của các anh là giả Hoặc là anh đang lấy chuyện công báo thủ riêng Cố ý đánh trượt tôi Bạn nãy tôi nhìn thấy rồi, văn phòng lãnh đạo của các anh đều có người. Nếu anh không muốn đối xử công bằng với tôi, ra khỏi phòng này tôi sẽ đến gặp tổng giám đốc của các anh, nói chuyện ngay lập tức. Đỗ Giang nghe cô ta nói vậy, chỉ biết vò đầu bứt tai. Bản thân anh ta phải sống nhờ vào cái bánh mì và ăn mì ăn liền suốt hai tháng này. Khó khăn lắm mới giải quyết xong hậu quả của món hòn sỏi gây ra. Giờ chưa kịp thở ra hơi, đã thấy oan ra tìm đến cửa rồi. Đúng lúc ấy thì hứa chắc nghiên đi qua phòng họp. Gõ vào cửa kính ra hiệu bảo Đỗ Giang ra ngoài Đỗ Giang đóng cửa lại nói Phó tổng giám đốc Cô gái này cũng không tồi Cho đến làm ở cửa hàng Thế Mộng Giám đốc bạch của cửa hàng ấy rất kén trọn đấy Tôi nghĩ cô ta ổn đấy Hứa chắc nghiên nhìn Trình Mộng Vân qua cửa kính Trình Mộng Vân đứng dậy Cúi chào cô rồi nở nụ cười ngọt ngào dáng vẻ rất hoạt bát nhanh nhẹ Đỗ Giang có chút gì đó khó xử Nên ấp úng mãi cũng không nói lên lời Cuối cùng đành vải thôi không nói thêm gì, chỉ gật đầu rồi đi vào phòng. Đỗ Giang nói với Trịnh Mộng Vân, tại sao cô lại ứng tuyển vào vị trí này? Chẳng sao cả, nói chung là ở nhà nhàn rỗi quá nên chán. Lại không muốn làm việc gì vất vả, cái nghề bán hàng mỹ phẩm này không đòi hỏi kỹ thuật hay trình độ cao gì. Hàng ngày làm 6 tiếng cũng không ảnh hưởng gì đến tôi, rất tốt mà. Đỗ Giang cười, thưa đại tiểu thư, nếu cô muốn tìm một nghề tự do làm để giết thời gian thì có biết bao nhiêu... Là sự lựa chọn cơ mà. Cô nhìn cô đi, chuyên ngành ngoại ngữ, có thể đi dịch bản thảo cho các nhà xuất bản, cũng rất tự do. Hơn nữa điều kiện của cô cũng tương đối phù hợp, hoặc là đi làm MC cho các hoạt động giải trí. Những công việc ấy đều rất tốt, tóm lại, nghề bán hàng không phù hợp với cô đâu. Đỗ Giang nói rất lưu loát, nghe có vẻ rất khách quan, dường như đang khuyên nhủ bạn bè của mình vậy. Trình Mộng Vân nghe thấy thế thì rất hài lòng. Vì vậy nụ cười trên môi càng thêm tươi giói. Anh nghĩ cho tôi nhiều thế cơ à? Nhưng hình như chúng ta không thân nhau cho lắm. Còn chưa đến lượt anh được quyết định thay cho tôi đâu. Đỗ Giang mặt đỏ bừng, tay vân vê tập hồ sơ, có vẻ rất mất tự nhiên. Haha, thôi được rồi, không trêu anh nữa. Anh yên tâm, bản thân tôi chẳng có ưu điểm gì khác, chỉ được cái cố chấp. Tôi đã xác định sẽ làm việc này thì nhất định sẽ làm. Quyết không quay đầu giữa chừng đâu. Đỗ Giang thở dài. Trước tiên cô phải tham gia lớp đào tạo đã, đào tạo xong còn phải sát hạch. Đến lúc ấy, nếu cô qua được, tôi cũng không ngăn cản. Nhưng nếu cô... Trình Mộng Vân liền lên tiếng cắt lời. Biết rồi, chẳng... Nhưng nhị gì sất. Anh cứ yên tâm, tôi không để anh mất thể diện đâu. Đỗ Giang tròn mắt, thầm nhủ, chuyện này có liên quan quái gì đến mình. Tôi mong cô bị đuổi còn không được nữa là... Lúc này Trình Mộng Vân đang nhìn anh, cười tinh quái... Cứ như thầy đỗ giang là bữa ăn thịnh soạn Rất hợp khẩu vị của cô ta vậy Vẫn còn nửa tiếng Trước khi hết giờ làm Mễ Phi Phi đã vào nhà vệ sinh trang điểm lại Lớp trang điểm màu khói Lãng mạn rất phù hợp với cuộc hẹn tối nay Cô thấp thoán đoán ra Ai là người đã tặng hoa cho mình hôm nay Mặc dù cô đứng ngồi không yên Lắng tay ngay ngóng suốt cả buổi chiều Nhưng vẫn chẳng thấy có cuộc điện thoại nào Như cô kỳ vọng Nhưng cô càng nghĩ lại càng thấy thú vị Thế nên mẹ Phi Phi suy đoán, tối nay rất có thể anh ta sẽ đột ngột xuất hiện ở dưới cửa tòa văn phòng này. Sau đó hai người sẽ có một buổi hẹn hò thú vị. Còn tiếp theo nữa, cô cười, nhìn mình trong gương, chửi thầm. Mẹ Phi Phi à, mày thật là si tình, chỉ có mỗi một bó hoa thôi mà, sao đã vội vã xào vào lòng người ta thế? Sau khi hoàn tất mọi thủ tục, mẹ Phi Phi kêu hãnh đi ra khỏi nhà vệ sinh, vừa đúng lúc năm rưỡi. Cô còn cố ý ung dung thêm 5 phút nữa rồi mới đi. Cô không muốn anh nghĩ rằng Mình nôn nóng đến phát điên lên Bản thân mình là trí thức Vì vậy làm gì cũng phải điềm đạm Nên để người ta thấy mình lấy công việc làm trọng ra muộn một chút sẽ càng tạo thêm ấn tượng tốt đẹp Về mình cho người ta Nghĩ đến đây mẹ Phi Phi cười thầm Nhìn thấy Trần Hiểu Dĩnh đang ngồi ngay ra trước Màn hình máy tính Mẹ Phi Phi chợt động lòng chắc ẩn Cô gái đáng thương Làm sao đây Dưới gầm trời này Những gã đàn ông không để ý đến dung mạo của phụ nữ E còn quý hơn cả kim cương Có khi tìm được Cũng chẳng khác gì mò kim đáy bể Khi nào thì Trần Hiểu Dĩnh mới tìm ra được tình yêu đây mễ Phi Phi có chút không đành Đến bên cạnh Vỗ vai Trần Hiểu Dĩnh Đi thôi, hết giờ làm rồi Còn ngồi ngay ra đó làm gì Lúc này Trần Hiểu Dĩnh mới giật mình bừng tỉnh Cô đưa mắt nhìn khắp văn phòng Ngoài Liêu Vĩnh Hồng và Hứa chắc nhiên ra Mọi người đều đã về hết rồi Những người đã lấy chồng như chị Hồ kế toán phải về nhà chăm trầm chăm con, còn những người chưa lấy chồng như Trương Mạn đương nhiên cũng vội về để đi hẹn hò. Còn bản thân mình thì sao? Hài, một tiếng thở dài, cô thu dọn đồ đạc, đưa mắt nhìn mẹ Phi Phi, quan sát khuôn mặt trang điểm xinh đẹp của cô ấy, trong lòng chợt run lên, hỏi: Cô không về à? Tôi đợi cô. Mẹ Phi Phi cũng thấy hơi hồi hộp, không biết suy đoán của mình có chính xác không. Vì thế cô rất muốn có người đi cùng như thế sẽ đỡ căng thẳng hơn. nghĩ vậy, mẹ phi phi liền kéo trần hiểu dĩnh về đi thôi. hai người dắt tay nhau đi ra khỏi văn phòng, xuống đến bên dưới, mẹ phi phi đột nhiên dừng bước. làm gì thế? trần hiểu dĩnh ngạc nhiên hỏi. mẹ phi phi đưa mắt nhìn quanh, thấy có một chiếc xe đang đậu ở bãi đỗ xe. quả nhiên là một chiếc hummer màu đen. cô gần như phấn khích đến mức muốn hét lên, vội vàng kéo tay trần hiểu dĩnh. hiểu dĩnh, cô bẹo tô mà cái đi, bẹo tô mà cái đi suy đoán của mình chính xác. Mẹ Phi Phi vui như trúng số 500 vạn. Cảm giác phân khích đến mức không thể diễn đạt bằng lời. Chỉ thấy đầu óc váng vất. Cái gì? Để làm gì? Cô điên à? Trần Hiểu Dĩnh ngơ ngác. Một cái bóng cao lớn xuất hiện trước mặt họ. Nhận được hoa chưa? Hoa? Trần Hiểu Dĩnh ngây người. ngoảnh lại nhìn người hỏi. Cô xử người. Nhận được rồi. Có một bó rất to. Cảm ơn anh. Khuôn mặt mẹ Phi Phi ánh lên niềm vui. Nụ cười càng dạng dỡ và ngọt ngào Anh ta là người tặng hoa lúc trưa, là người lái chiếc xe Hummer. Cũng là anh béo bị Mẹ Phi Phi tra hỏi trong chương trình, chi thức 8 phút xem mặt, lần trước. Lúc này anh ta đang mỉm cười, dịu dàng nhìn cô hoặc cô ấy, cho mắt anh lên sự kỳ vọng. Mẹ Phi Phi rất vui, một người luôn cởi mở như Mẹ Phi Phi, giờ cũng trở nên bẹn lẽn, do dự hồi lâu mới hỏi, sao anh biết địa chỉ của em? Anh lướt mắt nhìn Mẹ Phi Phi, lần trước cô tuyên bố rất to mà, thính giác của tôi đâu có vấn đề gì chỉ nhớ cũng tạm tạm vì vậy đương nhiên là tôi biết rồi một người đàn ông kêu ngạo mễ phi phi nghĩ đi thôi tìm chỗ nào ngồi một lát tôi mời cô dùng cơm anh béo nói nhưng ánh mắt của anh ta từ đầu đến cuối đều hướng về phía trần hiểu dĩnh mễ phi phi có hơi ngạc nhiên tuy nhiên ngay sau đó lập tức hiểu ra anh ta ngại không dám nhìn thẳng vào mình đúng là một anh chàng e thẹn ok mễ phi phi vui vẻ nhận lời cô không cần thiết phải làm bộ làm tịch cô kéo tay trần hiểu dĩnh đi thôi Chúng ta cùng đi. Trần Hiểu Dĩnh khẽ đẩy cô ra. Hai người đi đi, tôi phải về nhà. Trong lòng Trần Hiểu Dĩnh cực kỳ hoang mang. Cô sợ những tình huống như thế này. Là hạnh phúc hay là trò đùa. Cô không thể phân biệt được. Chỉ muốn lập tức chạy thoát khỏi tầm mắt của hai người này. Nhìn theo cái bóng của cô. Anh béo đẹp trai trầm ngâm hồi lâu. Mẹ Phi Phi vỗ vai anh. Chúng ta đi đâu? Anh ta nhìn cô dường như có hơi hiểu ra vấn đề. Anh ta liền hỏi lại. Hoa, cô nhận rồi à? nhận rồi, mẹ Phi Phi cười ngọt ngào. Cô đã đọc tấm thiệp bên trong chưa? Anh béo khẽ nhíu mày, dường như bị chuyện gì đó làm cho váng vất, tâm trạng rối loạn. Tấm thiệp nào? Em không nhìn thấy. Mễ Phi Phi chợt nhớ ra, lúc mình đi lấy bình hoa về, thấy Trần Hiểu Dĩnh đang nhét một viên giấy vào trong bọc hoa ném vào thùng rác, cô chợt sực tỉnh. A, em nhớ ra rồi, lúc em đi tìm lọ hoa, Hiểu Dĩnh giúp em tháo giấy bọc hoa, có thể không để ý nên đã ném luôn cả cái thiệp ấy đi rồi. Vẻ mặt anh ta như đông cứng lại Là không vui, là trầm ngâm Hay là tâm trạng khác Mễ Phi Phi liền lên tiếng an ủi Không sao, anh đừng trách hiểu dĩnh Cô ấy chưa từng được nhận hoa Nên không để ý đến những chuyện nhỏ nhặt ấy Cũng là điều dễ hiểu Thôi bỏ đi, anh có gì cứ nói thẳng với em là được rồi Không cần phiền phức thế đâu Thật không? Anh ta nhìn cô về mặt trầm ngâm Thật, em đã rửa tay lắng nghe rồi đây Mễ Phi Phi cười tươi Về mặt rất dễ thương Ok, anh ta gật đầu Trên tấm thiệp ấy viết là, tôi là Trình Kiến Công, đã bị mọi người công thích trong buổi xem mắt 8 phút hôm trước. Mong cô hãy giúp tôi chuyển bó hoa này cho cô gái bạn đồng nghiệp của cô. Nói với cô ấy rằng, tối đó cô ấy là cô gái đẹp nhất. Tôi hy vọng có thể làm quen và thân thiết với cô ấy. Nụ cười trên mặt Mễ Phi Phi lập tức đồng cứng lại. Anh ta nói cái gì? Chẳng lẽ bó hoa ấy không phải là tặng cho mình ư? Chẳng lẽ là anh ta nhờ mình gửi cho Trần Hiểu Dĩnh? Thật là vớ vẩn. Cô nhìn anh ta ánh mắt như nghi hoặc, không dám tin và cũng không muốn tin vào những gì mình vừa nghe. Tuy nhiên ánh mắt của anh ta khiến cô biết đó là sự thật. Là cô đã ăn dơ bờ hóa ra anh ta muốn tặng hoa cho Trần Hiểu Dĩnh. Anh ta đứng chờ ở đây cũng là vì muốn hẹn với Trần Hiểu Dĩnh. Cô lắc đầu, chưa bao giờ cô gặp phải một cú sốc lớn như thế này, lớn lên mức vượt quá mức chịu đựng của cô. mỹ Phi Phi ngồi bệt xuống cái gờ bên bãi đỗ xe, vùi mặt vào giữa hai đầu gối, bật khóc thật xin lỗi tôi không muốn làm tổn thương cô chỉ vì hôm đó cô ấy không để lại tên và số điện thoại tôi chỉ biết hai người đi với nhau còn cô từng nói rõ tên và địa chỉ nơi làm việc của mình cho tôi vì vậy tôi tôi chỉ muốn tìm cô ấy anh ta ngồi xuống bên cạnh cuống quýt không biết an ủi ra sao lần đầu tiên hẹn hò với con gái vắt óc kỹ ra một sự khởi đầu lãng mạn nào ngờ lại đổ bể thế này mễ phi phi ngẩng đầu nước mắt nhạt nhòa Những giọt nước mắt đen xì lăn trên má tạo thành những vẹt dài trên khuôn mặt. Bởi vì mẹ Phi Phi trải mascara lại trải rất đậm nên nước mắt làm cho mascara lem nhem ra hết cả mặt cô. Trình Kiến Công không dám cười, đành lấy khăn giấy trong túi áo ra, đưa cho cô. Cô lau đi. Mẹ Phi Phi thoáng rung động. Đàn ông mà mang giấy ăn theo bên mình chắc chắn là một người đàn ông rất chu đáo, biết quan tâm. Mà một người đàn ông tốt như thế đã vụt mất khỏi tay mình. Thật là đáng tiếc. Rồi cô lau nước mắt, ngầm mặt lên hỏi Tại sao không chọn tôi? Trình Kiến Công hơi ngây người một lát, rồi hỏi Cô không cam tâm thua dưới tay cô ấy phải không? Đúng thế. Mẹ Phi Phi bộc lộ luôn bản chất hiếu thắng của mình. Trình Kiến Công nhìn cô gái thẳng thắn, phóng khoáng trước mặt, trong lòng thầm nhủ. Thực ra cô ấy cũng là một cô gái rất dễ thương. Chỉ đáng tiếc là người hợp ý mình, không phải cô ấy. Anh ngẫm nghĩ rồi từ từ nói Lúc còn nhỏ, mẹ tôi rất thích kể chuyện cổ tích cho tôi nghe. Tôi nghe nhiều, nhất là chuyện nàng tiên cá. Cô nghe bao giờ chưa? Mễ Phi Phi gật đầu. Trong câu chuyện ấy có nàng tiên cá lương thiện, có hoàng tử và công chúa. Nghe xong tôi cứ nghĩ mãi, tại sao hoàng tử nhất định phải lấy công chúa nhỉ? Trình kiến công vào vò đầu. Dường như đang quay lại thở ấu thơ. Mẹ tôi nói với tôi, bởi vì công chúa xinh đẹp, hơn nữa lúc nào cũng là hoàng tử đi đôi với công chúa. Vì họ xứng đôi với nhau. Còn nàng tiên cá thì sao? Quấy lương thiện Nhưng cô ấy không xinh đẹp Vì vậy cô ấy chỉ biết gương mắt nhìn hoàng tử lấy công chúa Sau đó hóa thành bọt biển Biến mất trong đại dương Trong im lặng Giọng nói của trình kiến công rất hay Lúc kể dễ khiến cho người ta đắm chim vào câu chuyện Mễ Phi Phi say sưa lắng nghe Lúc trình kiến công dừng lại Cô mới thực hiểu ra Ngơ ngác hỏi Anh cảm thấy hiểu dĩnh Chỉ là nàng tiên cá ư Trình kiến công cười Lúc nhỏ tôi nghĩ Nếu như hoàng tử không lấy nàng công chúa Mà lấy nàng tiên cá thì sao Tôi là đàn ông Tôi cũng thích những cô gái xinh đẹp trên đường Gặp những cô gái mặc áo hai dây, Váy siêu ngắn Để lộ cặp chân trắng ngần ở trên đường Tôi cũng phải ngoái nhìn vài lần Nhưng tìm vợ thì khác Tôi có tiêu chuẩn của mình Thứ nhất là lương thiện Thứ hai là thông minh Trong buổi nói chuyện 8 phút hôm ấy Lúc nhìn thấy Trần Hiểu Dĩnh Nói thật là tôi có hơi chấn động Bởi vì cô ấy quá lương thiện Thực sự lương thiện Cô nói thật đi Cô kéo cô ấy đi có phải ít nhiều là vì muốn quấy làm nền cho mình đúng không? mặt mẹ phi phi đỏ bừng, cúi đầu không nói gì. trình kiến công nói tiếp, quấy biết rõ là như thế, nhưng quấy đã nói thế nào? quấy cam tâm tình nguyện làm nền cho bạn bè, đấy là giá trị tồn tại của cô ấy. không biết tại sao khi nghe thấy câu nói đấy, tôi có cảm giác đã nghe thấy nàng tiên cá hóa thành bọt biển, cảm thấy rất đau lòng. mẹ phi phi đờ người nghe trình kiến công nói, về sau tôi không nén được. Nói cô ra ba câu, vốn định bất bình thay cho cô ấy, nhưng ý kiến của cô ấy về vấn đề phụ nữ, có nên coi trọng cái ví tiền của đàn ông hay không, thật sự khiến tôi chấn động. Lúc ấy tôi mới biết cô ấy không chỉ lương thiện mà còn có đầu óc. Trình Kiến Công vỗ vai mệ phi phi, nếu như nói giờ tôi muốn tìm một cô bạn gái, vậy tôi sẽ chọn cô, chúng ta sẽ vui đùa rất vui vẻ. Nhưng giờ tôi muốn tìm vợ, muốn xây dựng gia đình, muốn sống qua ngày, vì vậy tôi chọn cô ấy, lương thiện, thông minh. Hoàn toàn phù hợp với tiêu chuẩn của tôi. Nói rồi Trình Kiến Công đứng dậy, đi ra chỗ đỗ xe. Đợi đã. Mẹ Phi Phi lấy một tấm danh thiếp từ trong túi ra. Đó là của cô ấy. Sau đó lấy bút vẽ lông mày ra, viết viết cái gì đó trên tấm danh thiếp. Sau đó đưa cho Trình Kiến Công. Đây là số điện thoại của cô ấy. Hiểu dĩnh rất lương thiện. Tôi có thua cô ấy cũng tâm phục khẩu phục. Chỉ có điều, nếu anh không tán được cô ấy, có thể quay lại tìm tôi. Tôi vẫn rất thích anh. Nói rồi cô liền đi thẳng, nhìn theo cái bóng của mẹ Phi Phi, trình kiến công gãi gãi đầu, chẳng trách mẹ anh từng nói, mỗi cô gái đều giống một cuốn sách, chỉ có điều cuốn sách này thật khó hiểu.